Lũ bật hiếu. Bà lão nhanh chóng lao vào thẳng tay hất đổ bàn thờ đang làm lên. Hành động bất ngờ này khiến cho nhiều người có mặt ở đó về hoàng hồn rất mình. Này, cô là ai vậy hả? Sợ dám vào đây quý phá. Tôi gọi cảnh sát, tôi bắt cô đi. Người đàn ông ngồi cạnh người phụ nữ kia vội đừng dậy quát lớn Mày, mày là thằng con trời đánh, mày có biết.